2.4. Lời thị vệ còn chưa dứt thì có một bóng dáng màu trắng như khói vội vàng chạy vào tòa Diệp Hiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyenaudiomoi.com. Đứng lại. Vương thượng có lệnh, bất luận là người không có phận sự nào cũng không được vào. Lúc Tần Lạc Y chạy như bay tới trước cửa tòa Diệp Hiên thì đột nhiên bị thị vệ trông coi hai bên chặn lại. Mũi thương lạnh băng kề sát xương quay xanh mềm mại của Tần Lạc Y tia, sáng lạnh lùng và tia lạnh tỏa ra từ binh khí giống như binh khí vô hình xẹt qua trái tim Tần Lạc Y. Để ta vào." Tiếng Tần Lạc Y trong trẻo, lạnh lùng, không sợ hãi vang lên, đôi mắt đẹp phủ một tầng địch ý, lạnh giống như mũi thương băng hàn trong tay hai gã thị. Vệ vậy, vậy, tất nhiên hai gã thị vệ đã bị khí chất như thâm cốc U Lan và dung mạo tuyệt mỹ của Tần Lạc Y làm ngẩn ra, một lúc lâu vẫn không nói lời nào quả là một cô nương sắc bén, thật lớn gan, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra mệnh phù của bản? Vương, giọng nói lạnh khốc như diêm la, làm người nghe không rét mà run. Người tới chính là gia luật Ngạn Thác, Ngụ Quan dường như được khắc ngọt, mang một mảnh hờ hững, thân hình thon dài thẳng tắp không nhúc nhích, mà ánh mắt gia luật Ngạn Thác lúc này, ánh mắt kia tràn ngập ma tính cướp đoạt và rét lạnh. Căn bản không thuộc Về con người, quả nhiên không hổ là chiến thần xa trường, chỉ cần đứng yên một chỗ, cũng có thể làm người ta trùn bước. Vương thượng, hai gã thị vệ kinh hãi, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Trong trước mắt khi bọn họ quỳ xuống mới phát hiện mệnh phù thắt bên hông bị cô nương đang lé lên tia sáng lạnh lùng. Tần Lạc y thấy lệnh cấm được giải trừ liền bất chấp tất cả phá cửa mà vào. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là đại sảnh rộng rãi, to lớn. Đi yêu mắt đẹp chứa đầy thần sắc lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Tăng Tấn. Khắp nơi. Cha nuôi. Giọng nói trong veo bao bọc đồng đậm lo âu. Y nhi. Một tiếng gọi yếu ớt từ trong phòng truyền đến. Thân thể Tần Lạc Y đột nhiên chấn động. Vội vội vàng vàng chạy vào bên. Trong phòng. Mà ra luật ngạn thác vẫn luôn theo sát phía sau. Hình ảnh Tăng Tấn đau tới nỗi toàn thân đầm đìa mồ hôi rơi vào mắt Tần. Lạc Y. Chỉ thấy ông nằm trên giường Đôi mày chặt chẽ nhíu lại một chỗ Hai tay ôm bụng Mặt đầy mồ hôi lạnh Ngượn từng đợt Sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc Cha nuôi Ánh mắt tần lạc y thay đổi Lập tức nhào lên phía trước Y nhi con là y nhi Tiếng tang tấn run dẩy Đôi mắt đục ngầu cho thấy ông đang dần mất đi ý Thức Tay ông run run Muốn nâng lên lại vô lực hạ xuống Cha nuôi, tại sao lại như vậy? Tần Lạc Y không ngờ bệnh tình của cha nuôi lại chuyến biến xấu nhanh như thế. Nàng muốn lập tức tiến hành trị liệu cho ông. Tần Lạc Y vừa vũ về tang tấn đang trong đau đớn, vừa ngẩn đầu năn nỉ. Gia luật ngạn thác. Ngươi có thể phong huyệt cho cha nuôi ta được không? Nàng biết nơi này chỉ có gia luật ngạn thác mới phong bế huyệt đảo cho. Cha nuôi được, tạm thời giúp cha nuôi giảm bớt thống khổ. Gia luật ngạn thác nhìn chằm chằm tần lạc y, cũng nhìn tang tấn một chút, nhưng chưa hề đụng tay chân. Ngay lúc tần lạc y cho rằng hắn sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của mình thì... Bỗng dưng bên tai xẹt qua trận cơn gió, một vật cứng giống hòn đá đánh vào. Người tang tấn, ngay sau đó tang tấn từ trạng thái mơ màng bỗng ngủ gục Tần lạc y ngạc nhiên quay đầu, lại phát hiện ra luật ngạn thác đã thong, thả ngồi ngay ngắn trên ghế. Nàng thầm than, võ công của người nam nhân trước mắt đã luyện tới trình, độ sâu không lừng được. Đa tạ, trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một tia cảm kích. Chỉ cần có thể giúp cha nuôi tạm thời dừng đau đớn, bước trị liệu tiếp theo, của nàng mới thuận lợi hoàn thành được chút ít. Thấy trong mắt Tần Lạc Y tràn đầy cảm kích, khuôn mặt như điêu khắc của gia luật ngạn tháp hiện lên một tia phức tạp, chỉ là ngừng đau tạm thời. Nàng định chữa bệnh cho cha nuôi thế nào? Gia luật ngạn thác thong thả xoay tròn chén trà trong tay, thản nhiên mở, miệng. Tần lạc y nghe vậy lập tức đứng lên, đôi mắt xinh đẹp như ánh bình minh, phủ kín một tầng vui mừng. Ngươi, thật sự cho phép ta chữa bệnh cho cha nuôi. Tần lạc y giống như nghe được chuyện gì không thể tin nổi, vẻ mặt nàng, lúc này chứa đầy kinh ngạc và khó hiểu. Gia luật ngạn thác nhếch khóe miệng, giọng nói trầm thấp. Cố ý che giấu. Sự thân thiết ở bên trong. Chuyển ông ta tới nơi này là để tiện cho nàng vì ông ta chữa bệnh. Hắn cũng không muốn nhìn tần lạc y mỗi ngày đều ra vào hình lao. Làm. Lũ phạm nhân lộ ánh mắt đói khát nhìn trộm vẻ đẹp của nàng. Nếu là vậy thì hắn sẽ phát điên mà đem những kẻ kia đi chém mới có thể. Xả hận. Khoảnh khắc hắn hạ lệnh giam giữ tang tấn tại tòa diệp hiên. Hắn đã quyết định việc này. Bởi theo bản năng. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười thuần khiết như hoa sen nở, rủ trên khuôn mặt xinh đẹp của tần lạc y. Tần lạc y nhìn miệng ra luật ngạn thác đang mỉm cười, còn có đôi mắt kia, dường như có thể nhìn thấu tất cả tâm tư của nàng, đột nhiên trong lòng. Nàng như được rót dòng nước ấm vào hồ băng. Mong ngươi giúp ta chuẩn bị châm và cứu. Ta muốn đồng thời trị liệu cho cha nuôi bằng cách thi châm và thi cứu. Môi anh đào chậm rãi cất lên tiếng nói dịu dàng. Giọng điệu thanh nhã không ai tranh nổi, cực kỳ làm người khác yêu thương. Tần Lạc Y nói xong thì cúi đầu, sau khi tránh đi ánh mắt của hắn, nàng cố, gắng hết sức không nhìn thẳng vào sự rung động đang dục dịch trong lòng. Gia luật ngạn thác nheo lại đôi mắt dài thâm thúy, cất giọng nói sắc bén, lên, nhưng đôi mắt thì vẫn luôn nhìn thẳng vào khuôn mặt Tần Lạc Y, chưa từng rời khỏi dù chỉ một chút. Người đâu? Dạ. Một gã thị vệ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền quỳ gối trước mặt đông lâm vương. dựa theo phân phó của tần cô nương mà làm. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa uy nghiêm. Tiểu nhân xin lính mệnh. Một bóng dáng thơm mát đứng trước giường tang tấn. Đôi mắt dịu dàng như châu ngọc của tần lạc y che giấu một tia lo lắng. Nàng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên giữa mạch đập của tang tấn. Mạch đập mỏng manh mà hỗn loạn làm lòng tần lạc y đau xót. Nàng! Không ngờ bệnh tình của cha nuôi lại chuyển biến xấu nhanh như vậy Thật ra nàng đã sớm đoán được nếu khống chế được bệnh tình của cha nuôi Thì sẽ không lo xảy ra trường hợp này Bởi vì mấy năm qua nàng vẫn luôn chăm sóc thân thể cha nuôi một cách tỉ mỉ Không ngừng dùng thảo dược tốt Để hóa giải khí độc tích tụ trong cơ thể ông Ai ngờ ý trời trêu người Tần Lạc Y ngồi trước giường Nhìn đôi má già nua của tang tấn đang tạm Thời ngủ say Giọng nói bi thương mà đầy kiên định. Bất kể dùng biện pháp gì, y nhi cũng nhất quyết chữa khỏi bệnh cho cha. Tiếng tần lạc y thì thảo tự nói rơi vào tai ra luật ngạn thác, lần nữa dừng lại trong lòng. Đôi mắt hắn hơi ngẩn ra, hắn không ngờ bên ngoài nàng dịu dàng như hoa. Xen nhưng bên trong lại mang một trái tim kiên nghị. Từ cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân rồn rập. Khởi bầm vương ra, đây là những thứ cô nương cần. Một gã thị vệ đem châm và cứu tinh xảo chìm lên. Ừ, gia luật ngạn thác duỗi bàn tay to nhận lấy châm cứu. Trong lúc này không cho phép người không phận tự vào. Hán uy nghiêm hạ lệnh. Dạ, gia luật ngạn thác đưa châm và cứu thị vệ vừa chuẩn bị cho tần lạc y. Thản nhiên hỏi, bệnh tình của ông ta thế nào? Cũng không phải hắn quan tâm tăng tấn ra sao mà hắn chỉ không muốn. Giữa lông mày nàng mang nét yêu sầu thôi. Ngón tay trơn bóng như ngọc của Tần Lạc y cầm một đầu ngân châm. Kia, sáng sắc bén lạnh lẽo của ngân châm phát ra ánh vào đôi mắt trong suốt của nàng. Trong mục cha nuôi vẫn còn ít khí độc, trước kia luôn dùng dược vật khống chế. Bây giờ chút ít khí này đã thành một phối, cho nên nhất định phải. Thông qua biện pháp thi châm và thi cứu mới có thể đạt được mục đích giải trừ đám khí độc này. Giọng Tần Lạc Y rất thản nhiên nhưng cũng có rất nhiều đau đớn. Cha nuôi đã lớn tuổi, lại phải chịu thống khổ như vậy. Nghĩ đến đây, giữa, lông mi xinh đẹp của Tần Lạc Y có dấu vết của hơi nước. Gia luật ngạn thác đau lòng nhìn vẻ mặt của Tần Lạc Y, hắn trượt nhận ra. Bản thân rất dễ dàng bị cảm xúc của nữ tử này tác động. Tần Lạc Y thở dài một hơi, sau khi yên lặng tập trung suy nghĩ thì nhẹ, nhàng đưa bàn tay đặt lên chỗ khí độc tích tụ đồng thời bắt đầu thi châm và thi cứu chỉ thấy đầu ngón tay của nàng tìm được khối khí cứng tích tụ trong bụng tăng tấn sau khi tìm đúng vị trí liền bắt đầu sử dụng châm và cứu ở đầu trên của khối khí cứng tích tụ thi châm một tấc rưỡi thi cứu 27 mươi tráng ở giữa khối khí cứng tích tụ thi châm 3 tấc thi cứu 37 mươi bảy tráng cuối cùng ở cuối khối khí tích tụ thi châm ba tấc rưỡi cứu 7 tráng một lát sau Nàng nhẹ nhàng rút châm ra Sau đó quan sát màu sắc của cây Châm sau khi thay đổi Rồi yên lặng đứng đợi cứu dần dần tác thành cho mới dùng khăn tay lau sạch sẽ Lặp lại mấy lần như vậy Trong lúc tần lạc y chăm chú thì cái chán trơn bóng như trăng của nàng đã đổ một tầng mồ hôi mỏng tang tấn trải qua một đợt châm và cứu Hơi thở dần dần ổn định Sắc mặt Cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh khí Nhìn tình cảnh lúc này Tần lạc y thở vào nhẹ nhõm, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, động tác mềm mại đầy xinh đẹp. Nàng đứng dậy, đi đến án thư, nhẹ nhàng cầm bút lông, bắt đầu viết viết gì. Đó trên giấy. Sau khi viết xong, Tần lạc y đưa giấy cho gia luật ngạn thác. Nàng dịu, giang nói: "Ngươi giúp ta bảo hạ nhân chuẩn bị những dược liệu này, ta sẽ tự tay sắc thuốc cho cha nuôi." Gia luật ngạn thác đưa tay nhận lấy. Mở ra, bên trong là danh sách dược Liệu, mặt trên viết Đàn hương 3 gam, bài thảo 5 gam, trầm hương 4 gam, đinh Hương 2 gam, đinh bì 6 gam, linh lăng hương 4 gốc, mạ thầy 8 Gam, bạch chỉ 4 gam, cam tống 2 gam, phụ tử 4 gam, hương trầm 1 gam, xã hương 1 gam, ái phô 1 gam, thiên nam tinh, hùng hoàng Gia luật ngạn thác yên lặng đảo mắt qua những vị thuốc này, thiên nam tinh, hùng hoàng, giọng nói trầm thấp chứa một tia nghi hoặc, hai loại này đều là kịch độc, tần lạc im mỉm cười, nàng hiểu ý gia luật ngạn thác, nàng nhẹ nhàng mở, miệng, tích phúc chứa bệnh, chỗ này bao gồm thuốc dùng để lưu thông khí huyết, lưu thông máu, tẩu xuyên, tàn kết, ôn dương đẳng các vị thuốc bên ngoài, còn phải dùng thiên nam tinh, Hùng hoàng để lấy độc trị độc Vậy mới có hiệu quả Con người ra luật ngận thác Chứa sự khen ngợi Hắn nhanh chóng phân phó hạ nhân đi chuẩn bị dược liệu Tần lạc y tới bên giường cúi đầu nhìn cha nuôi đang nằm đó Đôi mắt đen Trong suốt như nước tràn đầy đau lòng Trong thời gian này chắc cha nuôi đã chịu không ít khổ Nhìn cha nuôi gầy Ngò Sắc mặt nhợt nhạt Tóc thoáng nhiều thêm vài sợi bạc Giữa mắt nếp nhăn cũng tăng lên, chỉ một khoảng thời gian ngắn, cha nuôi thế mà đã già thành. Như vậy, Tần Lạc y biết cha nuôi không chỉ chịu đựng việc thân thể đau ốm bị trang, tấn, mà đến cả tâm lý cũng phải gánh áp lực to lớn. Cha nuôi luôn trung thành, yêu nước. Khối hiết đang tấn công bội hải, cha nuôi không quản bản thân mắc bệnh, vẫn cùng tăng đại ca dẫn binh đánh trận. Dù đất nước không còn, thì cha nuôi vẫn bảo vệ một hải quốc được một phần. Nay, cha nuôi thành tù binh nước khiết đan Hai vị tướng quân nhi nguyên dư Tuyền dị hẳn cũng đã gặp bất chắc Nếu không, sao trong tay ra Luật ngạn thác lại có hai tấm bản đồ kho báu Còn một tấm do tang tấn giữ. Nàng biết trong lòng cha nuôi có mâu thuẫn Nhiều thế hệ tang ra trung liệt Cha nuôi không nghĩ sẽ phản bội sự Phó thác của tiên hoàng nước bột hải Cha nuôi cũng không mong bản thân Bị người khiết đan vũ nhục hai loại mâu thuẫn như hình phạt tàn nhẫn, từng chút một cha tấn thân thể và tâm lý cha nuôi. Lòng Tần Lạc Y đau xót, khung thủ hành hạ cha nuôi ngay trước mắt nàng, mà nàng lại bất lực chẳng. thể làm gì, ngay cả việc đến thăm cha nuôi cũng phải chịu sự khống chế của người nam nhân ấy. Vì sao? Vì sao thù hận giữa nàng và hắn lớn như vậy, mà nàng lại thường chìm trong nhu tình của hắn? Tần Lạc Y, ngươi thật quá đáng, Nàng thầm giận giữ mắng mỏ bản thân Đôi mày nhíu chặt của Tần Lạc Y rơi vào đáy mắt ra luật ngạn thác Hắn hờn dỗi, rủi tay, kéo Tần Lạc Y vào lòng Được rồi, theo ta về Hơi thở ấm áp đảo quanh tai Tần Lạc Y Mang theo giọng điệu không cho Phép thương lượng Hắn biết sẽ có kết quả này Đưa nàng tới đây Một mặt nàng sẽ cảm kích hắn Mặt khác cũng băn khoăn nhìn lại bản thân Hắn theo bản năng không muốn Tần Lạc Y bị mâu thuẫn trong lòng làm khổ sở Đột nhiên bị hàn ôm vào ngực Cả người Tần Lạc Y có chút run dậy Không, sao có thể Ta còn muốn giúp cha nuôi chuẩn bị dược liệu đàng Hoàng Tần Lạc Y cuống quýt nói Khẽ giải ruộng Không được, nàng không muốn thân mật với người nam nhân này trước Mặt cha nuôi Chuyện đó đối với cha nuôi là một loại vũ nhục Hơn nữa cha nuôi còn chưa tỉnh Sao nàng có thể yên tâm bỏ đi? Theo ta về, việc này bảo bọn nha hoàn tới làm là được. Trong lời gia luật ngạn thác nói lộ ra một ít không kiên nhẫn. Hôm nay, nàng dành thời gian ở chỗ này quá nhiều, hắn không muốn lãng, phí thì giờ thêm nữa. Không được, các nàng sao có thể làm tốt được? Khuôn mặt tần lạc y chứa đầy lo lắng, nhưng giọng điệu lại đặc biệt kiên, định. Nàng dám làm trái ý bản vương. Gia luật ngạn thác giận dữ quát Hắn Hung hăng đập tay lên bàn Tần lạc y run sợ Gia luật ngạn thác tức giận giống như chim ưng Gắt Ngao nhìn thẳng con mồi đang không ngừng giải dụ Cho ta ở đây được không Ta phải nhìn cha nuôi tỉnh lại mới có thể yên Tâm Nàng kiên trì nói Không Khẩu khí lạnh nhạt Cứng rắn không cho phép thương lượng Con người tần lạc y dao động Dần nổi lên một tầng ấm ức Gia luật ngạn thác mạnh mẽ nắm chặt tay nàng, tất nhiên hắn biết hắn đã, chọc giận tần lạc y. Sự phẫn nụ trong mắt nàng khiến hắn cực kỳ mâu thuẫn, chết tiệt. Gia luật ngạn thác quay đầu nhìn theo tầm mắt của tần lạc y, pha phú, thần y đang liếc mắt nhìn sang. Hắn lập tức nhíu mày rậm, sắc mặt khó coi kéo vòng eo mảnh mai, dùng thân thể của mình ngăn cản thân ảnh thiên hại trong lòng. Nàng muốn tỏ vẻ trinh liệt trước mặt ta ư hơi thở hắn nóng bỏng mang theo một cỗ nguy hiểm tần lạc y sợ hãi thở gấp con ngươi hiện lên sự hoang mang hắn muốn làm gì ra luật ngạn thác nhếch khóe miệng tà mị hắn cúi người làm động tác như muốn hôn môi đỏ mọng của nàng khoan ta ta đồng ý với ngươi tần lạc y theo phản xạ nâm tay nhỏ che môi phản ứng xấu hổ quẫn bách của nàng như chọc cười hắn khép môi vốn khép chặt nay chậm rãi ngợi lên ý cười hướng tới Luân hồi, quá khứ chôn vùi, Phượng Ca Thanh Thiên, thanh nhạc bình, nhờ Tần Lạc Y trong khoảng thời gian dài dốc lòng chăm sóc, lo lắng chữa, chỉ mà bệnh tình của Tang Tấn đã dần ổn định, số lần tái phát bệnh cũng càng ngày càng ít, hơn nữa sắc mặt ông còn hồng hào trở lại. Nắng sớm chậm rãi xua tan khí lạnh mùa đông, Tần Lạc Y mặc quần áo trắng dịu dàng như ánh mai bước vào tòa diệp thiên, nàng mang theo hộp thuốc tinh xảo, mùi thuốc hòa cùng mùi hoa xung quanh làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ. thị vệ canh cửa nhìn tần lạc y, rồi vội vã quỳ gối, đồng thanh dùng giọng, the thê kêu lên, thỉnh an tần cô nương, con ngươi tần lạc y biến đổi, ta đã nói rất nhiều lần, các ngươi không cần thỉnh an. âm thanh thản nhiên lại có chút xấu hổ ẩn bên trong trên người tần cô nương đeo mệnh phù thấy mệnh phù như thấy vương thượng tiểu nhân không dám không theo một gã thị vệ cúi đầu cẩn thận giải thích gan bọn họ có lớn đến mấy cũng chẳng dám cản bị cô nương này ngày đó vương thượng nổi cơn thịnh nộ cô nương ấy còn mang mệnh phù trên người họ chỉ biết không thể đắc tội nàng đôi mắt tần lạc y dịu dàng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cầm mệnh phù mắt nàng trong suốt như suối tuyền, khẽ gợn sóng. Lúc trước gia luật ngạn thác đưa mệnh phù cho nàng, nàng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Nay nàng cuối cùng cũng rõ, thấy mệnh phù như thấy người, nó tượng trưng cho địa vị và quyền lợi, là ký hiệu độc nhất của hoàng tộc. Gia luật. Đây, đây là cách hắn quan tâm nàng ư? Nghĩ tới đó, đáy mắt Tần Lạc y nở rộ ý cười, sự vui vẻ theo sóng mắt lưu. Chuyển mà dần dần lộ ra Nhưng sự quan tâm này nàng không nhận nổi Nàng nhanh chóng đưa tay lấy mệnh phù bên hông ra Rồi cẩn thận cất vào Trong áo Các ngươi không cần quỳ nữa Trên người ta không còn mệnh phù Nói xong nàng lướt qua thị vệ Đi vào tòa diệp hiên Khí chất trong trẻo lạnh lùng của nàng Khiến hai gã thị vệ không khỏi hít Sâu một hơi Cha nuôi Hôm này cha có thấy khỏe hơn chút nào không? Tần Lạc Y nhìn Tăng Tấn, quan tâm hỏi. Y thuật của Y Nhi càng ngày càng cao, cha nuôi đương nhiên đã khỏe hơn, nhiều rồi. Tăng Tấn nhìn Tần Lạc Y, trên khuôn mặt già nua chứa đầy sung sướng. Tần Lạc Y huyền chuyển cười. Nàng lấy hộp thuốc tinh xảo ra. Cha nuôi, đây là bách hoa thiếc, bên trong có hơn 10 loại thuốc được. Chiết xuất từ hoa, đặt trên bụng có thể tiêu trừ khí. Tang Tấn vui mừng đón nhận, ông nói với Tần Lạc Y Y nhi, ngồi xuống đi con, cha nuôi có chuyện muốn hỏi Tần Lạc Y gật đầu, nhu thuận ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh tang Tấn Tang Tấn nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của Tần Lạc Y, trong lòng nổi lên chút Không đành Y nhi, có phải ra luật ngạn thác uy hiếp con không? Tang Tấn sắc bén hỏi Thật ra, hôm ấy trong ngục, khi thấy Lạc Y, ông đã mơ hồ nhận ra có chút Không đúng, nếu như nói ra luật ngạn thác dùng Tần Lạc Y làm quân cờ uy hiếp ông Vậy hắn phải sớm có hành động mới đúng chứ Không phải hắn vẫn luôn hy vọng lấy được tấm bản đồ cuối cùng ư Vì sao hắn giam giữa ông mà không nghiêm hình bức cung Hơn nữa từ hôm đó về sau, ông lại bị chuyển đến đây Điều này làm ông càng thêm nghi ngờ Đôi mắt đen trong suốt của Tần Lạc Y tràn ngập thơ ngây Nàng nhanh chóng khẽ lắc đầu Nhẹ giọng nói Cha nuôi yên tâm Bây giờ nữ nhi sống rất tốt tang tấn nhìn tần lạc y Ông cẩn thận xem xét bộ quần áo và trang sức Trông đơn giản lại vô cùng đáng giá trên người nàng Lòng bỗng sinh nghi Y nhi Con nói thật cho cha nuôi biết Có phải ra luật ngạn thác đã làm Gì với con không Không, không có Cha nuôi, cha nói gì vậy tang tấn nhướng mày nhìn bộ dáng kích động của tần lạc y giọng nói đấng trưởng bối ẩn chứa quan tâm hỏi. Vâng." Tần Lạc Y xoa cằm gật đầu. Nàng có chút không dám nhìn mặt cha nuôi, bởi vì nàng không biết việc gia luật ngạn thác thường đối xử thân thiết với mình có tính là đại nghịch bất đạo trong mắt cha nuôi hay không. Tang Tấn nặng để thở dài một hơi, ánh mắt ông cũng tràn ngập bất đắc dĩ. Tần Lạc Y ngẩng đầu, nhìn Tang Tấn, đột nhiên nàng như nhớ ra gì đó. Cha nuôi Vẫn chưa có tin tức về tang Đại ca Vinh ấy có thể cũng bị ra Luật ngạn thác Nàng không dám nói tiếp Vì nàng thật sự không muốn nghĩ đến tình cảnh Của tang Đại ca tang tấn nhăn chặt mày Ông nhận ra điều tần lạc y lo lắng Ông thong thả nói Cha thấy Đông Lâm Vương chưa chắc đã bắt được Trọng Dương Ít nhất Cha chưa nghe qua tin đồn gì Có điều Cha sợ Ông thở dài một hơi Tạm không nói Trên khuôn mặt Già nu hiện vẻ sầu lo, lòng Tần Lạc Y cũng bất giác sinh, sợ hãi. Tần Lạc Y thông minh nên rất nhanh đã hiểu ý tang Tấn muốn nói. Tâm, nàng cũng bắt đầu sinh lo lắng. Có phải cha sợ, tang Đại ca, tự chui đầu vào lưới. tang Tấn nặng đề gật đầu. Ngày đó, trong phút chốc khi Thành chỉ bị công chiếm, ông đã lấy danh nghĩa chủ tướng hạ lệnh cho Trọng Dương bảo vệ dân chúng rời khỏi Thành nay bột hải thất thủ nhiều tướng lĩnh bị bắt làm tù binh trọng dương mà biết chuyện nhất định sẽ liều chết xông vào đông lâm vương phủ cứu người nhưng thứ gia luật ngạn thác muốn chỉ đơn giản là tấm bản đồ kho báu chẳng lẽ nó không ở trên người cha nuôi sao tần lạc y vội vàng hỏi mắt nàng hiện vẻ bối rối sự bất an trong lòng ngày càng tăng nếu cha không giữ tấm bản đồ vậy tăng đại ca đang giữ nó tăng đại ca mà tới đây thì thật chẳng khác nào, chui đầu vô lưới, tang đại ca, huynh ấy đang gặp nguy hiểm, nghĩ đến đó, lòng tần lạc y ngập lo âu, tang tấn nhìn tần lạc y, ông rất nhanh đã hiểu nỗi lo và sự nghi ngờ trong lòng nàng, ông lập tức giải đáp thắc mắc tần lạc y đang băn khoăn, chính xác thì tấm bản đồ kho báo không có trên người cha.